mà bị thiên hạ trong làng sinh thường dễ hít đáp. À, trong khi tôi đi mua mắm, anh làm ơn đánh con trâu pháo ra đồng giùm tôi một chút nheng. Hòa gật đầu, mày cứ đi đi để việc đó cho tao. Mấy năm nay tao không về nhà, không biết con pháo còn nhận được hơi của tao không. Hòa đi về phía chuồng trâu sau hè. Trong chiếc chuồng nhỏ lợp lá, một con trâu đen dạm dở đứng buồn thểu và dương đôi mắt lờ đờ nhìn ra. Hòa buồn bã thở dài khi nghĩ đến cảnh xa xúc.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 Mấy năm nay cô đều không về cai lệ Mà vẫn ở với cậu bộ thân à Cậu bộ không có ai chân trâu Sao lại bắt cô làm việc ấy Điều đưa tay sửa nghiêng Và non lá mỉm miệng cười Khoe chiếc má đỏ hay hay Có nấm đồng tiền Bác Sáu tôi có mướn anh ba chắc chân trâu cho bác chứ Mà hồi hôm này Chị của anh ba chắc bị rắn cắn Anh phải xin phép nghỉ một bữa Để chở chị ảnh đi tìm thầy thuốc Nhà lại neo người Bác tôi mới biểu tôi tạm coi vậy trâu này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 tôi có làm làng làm xã đâu mà quay phong với hóng hách hôm qua tôi nghe nói anh về làng tôi trông thấy anh cưỡi xe gắn máy chạy ngang trước nhà bác sáu tôi không dè anh lại mau lớn người và trưởng trang như vậy tôi cứ tưởng tượng anh là một người bạn nhỏ eo ột vẫn hay khóc thầm và hay vẻn lẽ nhút nhát của dạo nào kia và đỏ mặt lên nói chấm chế hồi tôi đi khỏi làng tôi cũng đã lớn rồi và nhất định không để rớt giọt nước mắt nào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 nàng cúi đầu đưa tay dân dê sợi dây dàn sổ mũi trâu và nói nho nhỏ anh nói chi tới việc đó làm cho tôi sợ quá và đổi nét mặt cười phá lên <cười> xin lỗi điều tôi vì bực tức một lúc mà thốt ra những lời hung dữ đó chế tính của tôi thì đều đã hiểu là muốn mọi việc xảy ra xung quanh tôi đều hiền hậu và an vui cả phải anh là một người tốt bụng song có hơi cộc và cũng dám liều lắm chắc đều không ưa tôi ở chỗ đó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 bọn chân trâu chạy túa ra nhảy nhót và vỗ tay xao mừng bữa nay hơn quá có anh hòa ra đây chơi với tụi mình Ủa mà thằng Bình đâu hả anh Hòa cười và nói thằng mình bất đi tân hiệp mới nhờ tao đánh trâu ra đồng cho nó một lát nó sẽ ra tới mấy đứa bay rôn rầy của mạnh giỏi hen tụi thằng mốc thằng hiền gật đầu bảo tụi tôi cũng vậy hoài he ông trời ốm thương bọn chân trâu nên không có đứa nào làm sao hết lâu lâu á tụi tôi có nhắc tới anh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 điều lắc đầu bảo chị không có cái tánh theo lẽo như vậy đâu em đừng sợ chị không đứng bên phe nhà giàu để giúp họ hiếp đáp mấy em bọn thằng móc con lượm vỗ tay quan ninh có như vậy chị điều mới là bạn tốt anh hòa và cả tụi này nữa từ giờ về sau nếu ông mộ thân bắt chị chăn trâu thế cho anh ba chắc như hôm nay á thì chị khỏi lo trâu của chị chạy bậy nữa có tụi tôi lo giúp chị mà chị cảm ơn mấy em chắc chị giữ trâu có một bữa nay mà thôi ở nhà chị cũng có nhiều công việc phải làm